lập lời nguyện. Lão Trần không nắm được huyền cơ bên trong đồng nhân, lại không muốn lộ vẻ lo lắng trước mặt năm thuộc hạ. Bèn đích dẫn điền tích trả lời qua quýt vài câu, rồi lạnh cho vài tên thuộc hạ châm một mồi lửa, thiếu rồi đống xương sẩu trong hàng, hòm bó đạo tàng điện tích cũng vì đốt sạch. Làm như vậy, không phải để chút nỗi căm hận mà do quy định hành xử trong giới lục lâm, bất luận giết người cấp cò hay đả mổ quật bà, sau cùng đều phải phóng hỏa tiêu rồi, xoát so sạch dấu vết để tránh hậu họa về sau. Sau đó, đám trộm còn chặt xác mãng xà ném vào ngọn lửa. Mùi hôi thối xông lên tận mặt, nhiều người không chịu được nôn tốc nôn tháo. Lúc lúc ấy, có chính sát vệ báo, nói xung quanh lão hùng lĩnh Huyện Nộ Tình, xuất hiện mấy cánh quân không rõ lai lịch, có cả binh lính lẫn thổ phỉ. Lý Trần nhân lúc đám trộm xã lính đang náo loạn, định thừa cơ tới Bình Sơn hôi của. Đám bại binh Đào Ngũ khi nãy đa phần đều đã bị chúng giết chết dọc đường. Lát Trần gị bụng, cái con mẹ nó chứ, đúng là dậu đổ bình leo. Đám sơn tặc thổ phỉ quay huyện Nộ Tình, cũng tới thừa đức độc thả câu lên mà Trận này sản lĩnh đã mất quá nhiều nhân mạng, lòng quân hoang mang, tiếp tục ở lại chiến đấu, công chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Hào Hán không màng nỗi nhục trước mắt, con rừng xanh thì lo gì không còn củi đốt, chỉ bằng báo trống rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lão Trần đã có chú ý, bèn gọi người tới. Năm hết xác đám trộm sản lĩnh và lính công binh bị đá đè chết vào hang đứt luôn một thảy. Sau đó mang theo anh em thương binh Ra khỏi rừng Rời lão hùng lĩnh ngay trong đêm Qua được giấy miêu cương Coi như đã về đến địa bàn của mình Còn lão đích thần Dẫn theo hai bà mười tay trần thần tín Lừng dắt tiểu liên Bộng dấu dao nhọn Tiến vào thung lũng Tiếp ứng cho bọn gà gô Gà gô cũng kể ván tắt một lượt Chuyện anh ta gặp phải trong rừng Nói gì đi nữa Đến giá phút này không thể xem như hoàn toàn công cốc. Tốt xấu gì công đã phá được mộ cổ Bình Sơn, khai quan mở thây, lấy được đai vàng nạm ngọc, biến thảm bại thành chiến thắng, công lao đạt được công vất vát lại được ít nhiều xi diện cho lão Trần. Lão Trần thấy cả cô vào sinh ra tử vì mình, lòng vô cùng cảm kích, liền chắp tay nói: "Dựa anh em ta, không cần nói lời cảm ơn làm gì."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 Nếu không có các vị hảo hán Tường Tăng Sơn tương trợ, thì giờ này vẫn đang mò kim đáy biển trên đất kiêm. Đây mới là ân đức trời biển. Sau này Trần Tấu Lĩnh có lên núi đả mộ, cho dù non nước hiểm trở thế nào, tôi cũng nhất quyết đi theo, xả thân báo đáp đại ân đại đức này bằng không gà cô tôi, suốt đời làm một kẻ tàn phế cổ chân huyết tẩy. Hai người kích động theo cảm tính nhất thời, trong lúc sở ý đắc lập lời nguyện nhưng khi đó chẳng ai thực sự để tâm. Trời sắp sáng, bỗng nghe từ đằng xa có tiếng súng nổ loạn xạ. Ngay ngóng đồng tĩnh, dường như mấy cánh quân thổ phỉ tới giọ la bạo vật Bình Sơn đang nổ súng giao tranh. Lát chần thời gian qua hành sự trên núi Bình Sơn nên đã nằm lòng địa hình địa thế, sợ chạm trán với đám thổ phỉ Lập liền dẫn mọi người khiêng thương binh theo con đường nhỏ ra khỏi núi, treo đeo lối lối suốt cuộc, cùng tới được dãy Miêu Cương, tụ họp với đại quân rồi vội vã rút về Sa Huyệt ở Tương Âm, không kịp nghỉ ngơi. Nam trộm mệt mỏi quá độ, nghỉ một mạch suốt mấy ngày liền. Tại dân đường người Miêu khi ở trong mộ, không thể nín thở, nên hít phải không ít lãng chứng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 Có lẽ thuộc về chuyến đào mộ cổ Bình Sơn lần này của phái Sản Lĩnh. Lại thêm đội quân dưới trướng là La Lão Oai, số thị bỏ trốn, số thị tản tác, không sao gom lại được. Uy danh Thượng Thắng Sơn trên đất Hồ Nam giờ đã mất sạch. Lão Trần nổi giận đùng đùng, cục diện trước mắt không thể lạc quan, nếu không quật được một cái mã to kiếm lấy một khoản thì khó mà ngóc đầu lên được.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 Vàng bạc châu báu tha hồ mà trở. Chỉ để lại nhứt thứ chẳng ra gì. Nhóm trộm thứ hai vào được huyệt mộ, tuy đỡ tốn công tốn sức, nhưng các món binh khí có giá đã chẳng đến phần. Đai nhặt nhạnh nhứt thứ nhóm đầu tiên vứt lại, ví như áo liệm trên người mộ chủ, hoặc đèn đồng, bình gốm, hình nhân thú đá trong mộ thất. Đến lượt nhóm trộm thứ ba, Mộ thất cơ bản chỉ còn một cố quan tài rỗng với bốn bức tường nhưng có cầu, ăn trộm chẳng về tay không. Trong mộ nếu có bích họa sẽ lập tức bị đám trộm cậy xuống ngay. Không có bích họa thì chúng đào gạch rỡ ngói. Sau cùng còn tha cảm ván ác quan về nhà, rửa giấy qua lò, bán cho tiệm quan tài làm vật liệu. Khi bọn lão Trần đến được lý gia sơn,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 đài quý mà chỉ bị đào qua hai lần lượt, trong mộ chẳng còn mấy món minh khí nào, ngoài một cỗ quách không, nhưng xem giá chất liệu cũng không xoảng, toàn là gỗ quý trong rừng nguyên sinh ở Vân Nam. Lao Trần đánh tháo quan lấy ván, không ngờ lại phát hiện được một tấm bản đồ bằng da người ở bên trong. Trả về mời thợ khéo tới khôi phục lại, qua ra hình vẽ trong bản đồ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 Một khi đi rồi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, phải ở đó hầu hạ hiến vương. Mộ này chỉ có trên trời nên vĩnh viễn không thể bị dân trộm mộ đào đấu. Nhưng những truyền thuyết này lưu truyền đã nhiều năm, khó tránh khỏi sai lệch so với sự thật. Nhiều cao thủ trong nghề đào đấu đều cho rằng lăng mộ hiến vương chỉ là truyền thuyết, bằng thiên tử như tần thị hoàng, Hán Vũ đế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 Bèn đem tấm bản đồ ra người ra bàn bạc với gà gô. Gà gô chỉ chằm chằm nghĩ đến chuyện mọc trần trâu, trồn tròng hắc thủy thành ở Tây Vực. Không chút hứng thú với lăng mộ của Hiên Vương, huống hồ truyền thuyết trùng cốc Vân Nam lại mù mở. Trên đời có lăng mộ Hiên Vương hay không còn chưa biết. Kéo đàn kéo lũ Tây Vân Nam chưa chắc đã tu hoạch được gì. Nghi vậy anh ta bèn bảo Lão Trần, Mình phải đi sa mạc khắc thủy thành, đào bốc vật trước, đại sư song tuyôi sẽ quay lại giúp phái xả lính tìm lăng mộ hiên vương. Lão Trần không đồng ý, trực mặt củng cố địa vị thủ lĩnh thường tăng sơn, mới là việc gấp của lão. Theo lý mà nói, đi tìm lăng mộ hiên vương trong rừng sâu núi thẳm, còn dễ hơn tìm kiếm khắc thủy thành vùi dưới sa mạc nhiều và lại tìm mộ Hiên Vương còn có tấm bản đồ da người chỉ đường vẽ lối tham khảo. Chứ đi tìm di chỉ xa xưa trong lòng sa mạc, thật khó hơn lên trời. Trước này chưa từng nghe nói có kẻ nào mò được kho báu trong sa mạc cả. Nơi mênh mông không bến không bờ ấy, đối với dân trộm mộ vốn là cấm địa khó lòng đặt chân. Phương pháp đấu đấu của Bát Sơn Sả Lĩnh đến đó sẽ trở thành vô dụng. Gà gồ vẫn thường hành sự một mình Lần này tôi hắc thủy thành Tây Hạ Vốn không muốn đáp xả lính đi cùng Nhưng anh ta bụng giả ngay thẳng Nên mới không giống lão trần Chuyện tới sa mạc trộm mộ Thực ra dòng dõi ban sơn đạo nhân Vốn từ sa mạc Tây Vực Dì cờ tới giảng nàm Cũng từng nhiều lần vào sâu trong sa mạc Tìm kiếm di tích cổ Nhưng đó Đó là chuyện mấy ngàn năm về trước rồi. Từ thời nhà Hán, Ban Sơn đạo nhân đã dốc hết tâm trí vào việc tìm kiếm Mộc Trần Châu. Khi đó từng có người nghĩ đến việc nếu không tìm ra Mộc Trần Châu, chi bằng quay về đất tổ song Hắc Sơn, đến đồng quỷ không đáy trên núi giặc làm mà thăm dò xem sao. Chưa biết chừng có thể tìm ra căn nguyên của lời độc địa. Sau khi ấy,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 bị được thưởng thức thịt cừu vàng, nên quản nhiên trung kế chẳng bao lâu sau đập phát mà chết, được chôn trong động quỷ không đáy trên núi Giác La Ma. Liên quân các nước mai phục chót sa mạc từ lâu, được tìm nước vườn đắt chết, thì hừng hực khí thế, nổi trống hăng hái vào cổng thành, đồ sát tất cả người tinh tuyệt không phân thiện ác. Tấn công liên tục từ rạng sáng ngày thứ nhất, Đến bờ sáng ngày thứ hai, rốt cuộc công loạt phạt được vương công ở trong lòng đất. Các tướng sĩ liền quần đều có thù sâu như biển với nữ vương tinh tuyệt. Quyết đảm mộ nữ vương lên bầm thây rửa hận. Vết sạch số của Cải Châu Báo và Ta Vô Phết mơi cằm. Nào ngờ đúng lúc ấy, trên sa mạc đột nhiên cắt bày đá lở, nhật nguyệt lu mờ. Trần Bốc Cát nuốt gọn hết thảy. Dòng như cây roi dài của chân thần thoắt tới mọi nơi, dị chuyển, gò cắt, vùi lấp toàn bộ núi giác la mà. Liên quân đánh vào trong thành, bao gồm cả ban sơn đạo nhân, nghi già diệu kế ám sát nữ vương, đều bị vùi trong sa mạc. Trăm ngàn năm sau, chỉ khi nào sa mạc nổi bão cát, thành cổ tinh tuyền mới chịu hiện ra, sóng lấp màn thần bí, theo dòng cát chảy và thành mất quỷ oanh liệt một thời, lại chìm vào biển cát cuồn cuộn. Những bản sơn đạo nhân còn lại đều không cam tâm, từ đó về sau không ngừng tìm cách tiến vào giang mạc, tìm kiếm song Hắc Sơn vùi trong biển cát vàng, song đều thất bại thảm hại. Dốc hết tâm sức, cũng không tìm ra được manh mối nào về núi thần Giác La Mã. Mãi đến này mới hoàn toàn từ bỏ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 phải viết thư xin hàng nộp sớm quy thuận mua mua cũng tiến năm năm ít kiến nếu được như vậy mới thỏa chí bình sinh của bậc đại trượng phu để cái tên xã lĩnh lưu danh sử sách gago tới mặt lát trần thắp tối thất sáng như chợt vui chợt buồn đâu biết được dạ tâm của lão vội hỏi lão đang bận lòng vì chuyện gì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 Trên sa mạc đã không còn dấu vết gì. Sa cô muốn đi tìm Hắc Thủy Thành Tây Hạ mãi thế. Mấy trăm năm trước có một trận cát chảy nghiêng trời lệch đất, cuốn trôi tất cả rồi. Tọt thành nổi tiếng ở Tây Hạ đó, giờ đã bị vùi lấp hoàn toàn, cũng giống như thành cổ tinh tuyệt. Đến nay Giản Đở vẫn chưa tìm thấy. Chỉ bằng đi Vân Nam, Đào Mộ xem tấm bản đồ, ít nhiều còn có manh mối để tìm.